Hắn vứt tay một cái Hơn 10 tia sáng từ cánh tay hắn bay ra ngoài Sau đó hóa lớn thành cương khí Cương khí chén qua Và mấy con hắc âm thử là vong hồn dưới phong cưng thuật quán. Lật vào công kích nên cơ hồ tất cả hắc âm phong đều kinh hoàng lên Nhao nhao tấn công địch nhân vừa xuất hiện Trần Vũ một chiêu đắc thủ tin tưởng tăng nhiều Hắn giết qua đá hắc âm thử khác Đến đây đi Ta sẽ lấy các người làm đá mài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 Chỉ có hai con phía trước đã tới cao dài, thân thể đều dài hơn hai mét Nhưng số lượng của chúng đông đến nỗi không thể đến được Chít chít chít chít chít Hai con hắc âm thử đi đều kêu to Đám hắc âm thử cấp một sau lưng chúng kêu to Lao thẳng vào trước mặt Trần Vũ Đến đây đi, chúng ta chơi cho thống khoái vào Đám hắc âm thử lao tới trước người thì phong cân thuật của Trần Vũ bay ra ngoài Đánh bay những con hắc âm thử đang lao tới Chít chít Hơn mấy con hắc âm thử bị giết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 Nếu mộng nhiên gật đầu nhảy xuống thì một nơi sạch sẽ để ngồi Cô đương Tại sao những người đó lại đòi bắt ngươi cho bằng được vậy Trần Vũ có chút hiếu kỳ thật miệng mà hỏi Nếu mộng nhiên nghe hắn hỏi như vậy trầm ngâm một chút Thấy thế Trần Vũ lại nói Nếu không tiền thì thôi không cần phải nói ra đâu Ờ um, uh, không phải đâu Thật ra ta đến từ liễu ra tại Hòa Bình Thành Thanh Sơn Tử đó cũng là ở đó Hắn nhiều năm liên tục hỏi cưới ta Nhưng ta một mực, mực không chịu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 Thiếu niên trước mặt mình thật là thần bí Đã có công pháp lợi hại như vậy sao? Nội tâm thiếu nữ rung động thật mạnh Nếu hắn mà đem so với mấy tên thiên tài kia Ê là bọn chúng thua xa thiếu niên trước mặt này Trước mắt sau toàn trưởng yên lặng đến giận cả người Máu của hắc âm thử chảy đầy trên đất Một cảnh cực kỳ ghê giận Trần Vũ làm xong mọi chuyện phủ tay một cái Mỉm cười xoay người sang nói Sao như lần này cũng xui xẻo Không diệt được hết bọn chúng ờ ừ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 Cũng chẳng thấy tin tức của họ, nhìn gì đâu Chỉ còn duy nhất chỗ dưới đây mà thôi Lão già áo xám Liễu Thanh Phong đi tới nói với cả Liễu Minh Khương Được rồi, chúng ta phải xuống xe một chút Ta không tin đứa cháu của ta lại mất tích như vậy <cười> Liễu Minh Khương hử lạnh một tiếng nói ra Hai người bắt đầu hạ thấp xuống dưới vực thẳm Liễu Thanh Phong ứng một tiếng Sau đó nhìn qua Liễu Minh Khương đồng thời bay xuống vực sâu Nhưng mà khi hai người bay xuống chừng khoảng trăm mét gió lại bắt đầu thổi tới hai người làm cho bọn họ vận chân khí bảo hộ thân thể. Suwen, thế giới này khẳng định có cổ quái. Liễu Thanh Phong ngưng trọng nói với Liễu Minh Khương. Liễu Minh Khương gật đầu đồng ý. Nơi này có âm hàn chi khí, thế giới khẳng định có gì đó nguy hiểm lắm. Liễu Mộng Nhiên có thể sống được hay không? Liễu Thanh Phong suy đoán. <cười> Tự nhiên còn sống, cháu ta phúc hậu thâm sâu tâm tình tương thiện, trời chắc chắn phù hộ thôi.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 Có dấu vết chiến đấu Chẳng lẽ còn có người rơi xuống đây sao Liễu Thanh Phong nói Liễu Minh Khương thấy vậy liền xem xét Sau đó nói hiển nhiên không phải độc tính của con người làm ra Có lẽ là yêu thú chiến đấu với nhau Ừ Sô Hình nói đúng Có lẽ là yêu thú chiến đấu với nhau thôi Liễu Thanh Phong quan sát cẩn thận rồi nói ra vài lời Đi thôi sư Hình Lời này có lẽ không chỉ có một loại ác âm thử đâu Ta cảm giác được bên kia có khí thức phi thường cường đại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 Đây là Dạ Quang Châu ngàn năm Trần Vũ nhìn qua vải bố là Dạ Quang Châu Dạ Quang Châu ngàn năm giá trị xa xỉ Là Châu báu cực kỳ hiếm thấy Nghe nói có thể giúp người ta an thần tịnh khí An ổn tâm hồn khu mà tích tà Nhưng là một viên lớn như vậy Sẽ có giá chừng khoảng 10.000 vạn kim tệ. Ngay sau đó Trần Vũ liên tục sẽ rách vải bố ra Mời quả Dạ Quang Châu ngàn năm sáng 10 phần Vô cùng trói mắt chiếu sáng cả độc phổ Ai mà thủ bút lớn như vậy Rõ ràng là dùng mười khỏa dạ quang châu ngàn năm Làm thứ chiếu sáng Chẳng lẽ đây là bí Trần Vũ nhìn qua đám dạ quang châu và lầm bầm À Trần Vũ đang suy nghĩ Và đột nhiên nếu Mộng Nhiên sau lưng thét lên trói tai Trần Vũ nhanh chóng quay đầu lại hỏi Sao? Liễu có lương làm sao vậy? Nếu Mộng Nhiên coi người ruột lại Chỉ vào phía trước hơi sợ hãi bà nói Đó là một bộ xương khô Trần Vũ xoay người qua chỗ khác Quả nhiên nhìn thấy một bộ xương khô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 Mà kệ là đan dược phẩm giai gì cũng không chịu nổi thời gian ăn mòn Chiếu theo hoàn cảnh nơi đây thì đã có mấy trăm năm không ai đi qua Nhưng đan dược này thẳng định không còn đâu Nếu mộng nhiên vừa nói vừa cầm lấy quyển sách Ồ, là công pháp địa cấp Trần Vũ thả nhiên mà nói Vốn hắn không quá bất ngờ vì trong tháp của hắn Đến thần cấp còn có địa cấp chỉ là cái thá gì Vũ công tử à, công pháp này huynh có thể nhường lại cho ta được không?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 chuyện này khiến cho trần vũ vút mặt tự cười một hồi công pháp địa cấp thì thế nào chứ bây giờ cho hắn hắn cũng trả thèm lấy chả lẽ bây giờ hắn lại tìm một chỗ rồi sau đó để quyển sách rách nát này vào chỗ ngọc giản kia sao thật là chẳng xứng à, ở đây có một thanh kiếm hẳn chẳng phải là phàm phẩm đâu công tử hãy lấy nó đi nếu mộng nhiên chỉ vào thanh kiếm mà nói trần vũ gật đầu thò tay cầm thanh kiếm lên thanh kiếm màu xanh da trời này dài hai mét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 Đúng vào lúc này, khô lâu phía sau hắn, bắn ra một đoàn ánh sáng màu lam, bắn vào người của Liễu Mộng Nhiên đang cầm phô ký vào hiền binh. Hả? Cái này? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trần Vũ xoay đầu lại nhìn về Liễu Mộng Nhiên đang lo lắng hỏi thăm. Ta, ta cũng không biết. Liễu Mộng Nhiên không rõ ràng cho lắm. Là bộ xương này dở cho quỷ rồi. Trần Vũ đưa ánh mắt nhìn qua khô lâu màu xanh, sau đó chuẩn bị ra chiêu phá hủy bộ xương. Vũ công tử không nên cử động. Đó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 Ngay sau đó là một đoàn phong nhạn lớn cũng bắn ra Đá vụn bốn phía bị thổi bay lên Trên mặt đất kéo theo nhiều dấu vết sâu ầm âm, âm Nơi hỏa lang ngã thì bị phong nhận cắn nát Đá vụn bay ra bốn phía Trần Vũ nhìn đại chiến kinh thiên trước mặt Tâm thần càng không ngừng chấn đầu Âm phong thú này tối thiểu cũng ngoài lục cấp Mà hỏa lang thuật nhìn thì cũng không thua gì âm phong thú Cũng làm cho âm phong thú bị thương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 đây chính là thực lực yêu thú cấp cao sao? Trần Vũ hít mắt lại nhìn qua đại chiến phía trước, trên mặt đổ mồ hôi lạnh, trong nội tâm kinh hãi vạn phần. Hắn biết rõ nếu mình xem vào quyết đấu của hai con yêu thú thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Đối phương không có phát chiêu, hắn đã bị đánh thành thịt vụn rồi. Hỏa diễm và vòi rồng chạm với nhau, âm, uhm... từng tiếng oanh tạc không dứt bên tai. Lực lượng cuối cùng của hỏa lan còn kém ông phong thú một bậc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 làm xong hắn mới xám đi về phía trước. Vì nơi đây lạ lùng kỳ quái, nếu hắn không cẩn thận có thể vạn kiếp bất phục. Chính vì vậy hắn không dám làm liều với cái mạng nhỏ của mình. Đây là, đây là huyền binh. ui, sau nhiều như vậy. ô, sao nhẫn ở đây nhiều như thế nhỉ? chắc là bán cũng được tầm khoảng ngàn kinh tệ. tôi chỉ mang chúng về vậy, nếu không thì lấy làm kỷ niệm cũng được. ở chiến trường có rất nhiều huyền binh nằm lộn xộn, chúng đều chiếu ra ánh sáng mê người.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 Hắn liền phát hiện có một tảng băng lớn gần khoảng hai trường, kèm theo rất nhiều sợi xích bằng băng đang trói buộc con hắc long này. Hơn nữa âm hàn chi khí xuất phát từ tảng đá băng cùng với sợi dây xích sắt đó.